Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 6602, Nhật Nguyệt Hội, Vương Triêu Hoa Cát là do Hoa Linh Lung đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ 5, Bách Hoa phong sáng lập. vi Môn là do Kha Viêm Vũ đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ 4, Tiên Lâm phong sáng lập. Nhật Nguyệt Hội là do Hoàng Khải Minh đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ 3, Ngọc La phong sáng lập. Còn có Tuyết Môn là do Tư Mã Tuyết Thiên đạo tự xuất thân từ đỉnh thứ nhất, Đại Vũ Phong sáng lập. Mà mọi người đều biết là một năm gần đây có thể nói Tần Ninh đã giết hết mấy đệ tử tinh nhuệ ở nội môn, ngoại môn của Tuyết Môn, coi như đã kết mối thù không đội trời chung với Tư Mã Tuyết Thiên. Tuyết Môn chắc chắn sẽ giết Tần Ninh. Nhưng không nghĩ tới, Hoa Cát, Vi Môn, Nhật Nguyệt Hội đều muốn giết Tần Ninh. Đây là vì sao? Trên thực tế, Tần Ninh đắc tội Tuyết Môn, trở mặt với Tư Mã Tuyết Thiên, coi như là làm suy yếu thực lực của Tư Mã Tuyết Thiên. Ngược lại là chuyện tốt đối với mấy ly minh đệ tử khác. Bây giờ lại vô duyên vô cớ muốn giấc Tần Ninh, bọn họ cũng không biết. Không hiểu thì cũng không cần nghĩ, chỉ cần chấp hành là được rồi. Một giọng nói lúc này vang lên. Chỉ thấy lại có mười mấy người cùng nhau đi tới. Nhật Nguyệt Hội, Vương Triêu. Người này cũng là một vị đệ tử tinh anh tiểu đế tôn tứ phẩm, có tên tuổi cực lớn trong đám đệ tử tinh anh, lại là người tâm phúc của Hoàng Khải Minh trong Nhật Nguyệt Hội. Được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Lúc này Lưu Huyên mở miệng nói, Y Vương Triêu, ngươi dẫn người của ngươi tiến vào từ một bên, ta dẫn người của ta, chúng ta chia thành hai đường, nếu như gặp được Tần Ninh thì lập tức báo tin. Ơm. Chỉ trong phút chốc, đệ tử Vi Môn và đệ tử Nhật Nguyệt Hội lần lượt tiến vào bên trong đầm lầy. Nhìn xung quanh sẽ thấy tất cả đều là cây cối sinh trưởng ở trong đầm lầy, khung cảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng của chim môn côn trùng vang lên giống như rừng rậm nguyên thủy vậy. Lúc này huyết minh ngạc cũng thu sát khí cả người mình lại, trầm giọng nói, cái nơi này chính là địa bàn của Bạch Giáp Địa Long Thú, những nguyên thú khác không dám đi vào khu vực rừng rậm này. Mấy người tả hào, liễu nên đều run lẫy bẩy. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net